Xin chào các thính giả của Radio Online. Các bạn đang lắng nghe chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tiểu thuyết Hoa bên bờ của tác giả Ani Bảo Bối. Tôi không thể làm quá nhiều việc, công việc có thể cạnh tranh, anh tiến tôi lùi nịnh nọt ông chủ chọc ngoáy đồng nghiệp sử dụng đủ các thủ đoạn thói xấu lười biếng lập bày mưu kế trị lạc tham ô hoài cưỡng ép cuộc sống phong phú đa dạng như vậy kết hôn có thể cãi nhau làm tình cùng giàn phạt một người đàn ông gây nên những mâu thuẫn với bố mẹ chồng gào lên nội ấm ức sinh con giặt tã mua sữa cọ rửa nửa đêm dậy ru con và buồn bực vì lo lắng việc dạy dỗ và nuôi con trong tương lai Tôi không thể làm được những việc như vậy Thế là không thể gánh được và tận hưởng nỗi đau Và niềm vui mà chúng sinh ra Những lúc không biết nổi Đi đi lại lại trong phòng Chỉ có thể hút thuốc, xem băng đĩa Ngủ và ăn Đi ra ngoài, ngôi tàu điện ngầm Bay từ dưới lòng đất của thành phố lên Có lúc tôi không nghĩ Thành phố này phải chia làm hai tầng Với đám người trên mặt đất Hãy để họ đánh nhau Giành giật dạy ánh nắng Vì vật chất và dục vọng Dành sức phô bày 18 chiều võ nghệ, không gì có thể cản nổi. Với đám người dưới lòng đất, hãy để họ sống an toàn trong bóng tối, có thể bình an yêu nhau, vui sướng khóc. Tại sao tất cả mọi người đều phải chen chúc nhau một cách mù quáng để chạy về phía trước? Tại cả đầu điện ngầm đường hoang bì, tôi đi ra khỏi đường ngầm dưới đất, dòng người bên cạnh áo ạt như nước hồ đục ngầu. Có lúc tôi muốn gần gũi với một người xa lạ, hỏi anh ta đi đâu? có thể đưa tôi đi cùng không? Lòng tôi vẫn luôn có động cơ giấu kín đó. Tiểu Trí từng nói với tôi, chúng ta là những người không thể xa rời tình cảm, bất kỳ việc gì cũng phải lấy việc ra đi làm cách giải quyết cuối cùng. Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn việc đó, chấp nhận ra đi, không dám đối diện, không muốn bị tổn thương, tự khuất phục. Lúc đó tôi rất nhớ Tiểu Trí, rất muốn gọi điện cho cô, nghe cái giọng đều biếng của cô chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm đồng loại cho nhau. con người bị phân chia trong đám đông, bộ mặt mờ nhạt, không dễ nhận biết, hiếm hoi đi lướt qua nhau. thời gian ngừng lại, ngắn ngủi, rồi lại đường ai nấy đi. giữa đường nhận được điện thoại, số hiển thị của Trác Dương, tôi nhấc nghe, vang lên tiếng nức nở của một cô gái. Kiều có điếm chó chết, người mà Trác Dương yêu là tao. thấy khó tin là lời lẽ của Dương Lam vốn duyên dáng thậm chí không đợi tôi trả lời cô đã giật máy thật thô lỗ mất lịch sự tôi đứng vững một lúc phân tích rõ hẳn giờ đây Dương Lam đang ở bên Trác Dương cô muốn làm lành với anh nhưng anh không đồng ý và cô cho rằng mọi chuyện đều do tôi tội gì phải vậy cơ chứ đánh giá mình quá cao rồi lại phải chịu hai lần tổn thương vì cô đơn và vì lòng tự trọng bị lăng nhục nghĩ một lát vẫn thấy thông cảm cho cô vì thế quyết định không vặn vẹo lại không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi trở thành một người dễ khó giận, không có nhiệt huyết, chỉ có mụ mẫm, cầm một điếu thuốc, tiếp tục đi về phía tây đường Hoài Hải. Lúc đi qua cầu vượt Diên An, rất muốn dựa vào thành cầu, hét to mấy tiếng xuống đường, xe cộ vẫn chạy đúng trình tự, mọi người vẫn sống đúng trình tự, cả hai thế giới, ngoại trừ tạp âm, không ai phát hiện ra tiếng kêu thực sự. Người bên cạnh tôi vội vã lướt đi, một chú nhóc ăn xin bắt đầu chú ý tới tôi lượn lẹo đeo sát tôi suốt một chặng, cuối cùng cũng chỉ cái bát rẻ ra trước mặt tôi. Thằng bé có nước da nâu, đôi mắt đen, thân hình gầy còm, quần áo bẩn thỉu, khoác một chiếc túi vải, tôi nói: "Sao lại đi theo chị? Chị làm gì có tiền?" Nó không nói gì, chỉ nhếch ra cười và vẫn theo sát tôi. Tôi thở dài đứng lại nhìn. "Em từ đâu đến?" Nó trả lời tôi rất mù mờ. "Hồ Nam" Rồi lại chia cái bát ra trước mặt, tôi nói Chị cũng đang đi xin đây, nhưng chẳng có ai thấy, cũng không ai cho được thứ chị cần Tôi móc túi tìm tiền lẻ, không có tìm lẻ, chỉ có một tờ mười tệ Tôi nói, gần đây chị rất nghèo, không có tiền, mười tệ này đủ nuôi chị khỏi đói một ngày Nhưng giờ đây chị có thể cho em Thằng bé chỉ nhìn tôi cười, răng nó vừa trắng vừa to, thật đẹp Tôi đặt tiền vào bát nó nói Em cũng phải cho chị cái gì đi chứ Nó chỉ môi ra Hiểu ý câu nói của tôi Móc từ trong túi một mảnh báo cũ nhét vào tay tôi rồi kho giò chạy Đó là một tờ nhật báo cũ mềm Trên dính đầy những viết bẩn không rõ là gì Mở ra trang đầu Là một bài phỏng vấn Một người đàn ông đang làm việc trong cơ quan nhà nước Bỗng xin gửi việc tới Quý Châu Tham gia công trình hy vọng Dạy tiểu học Tiêu đề bài phỏng vấn dùng một câu nói của anh chăm sông dồn về một biển Tôi và Sâm thảo luận mãi về cách dùng từ này Tôi nói tôi rất thích câu này Sâm đọc xong bài phỏng vấn Đặt tờ báo lên quầy nói Như đàn ông này từng viết thơ và tiểu thuyết Chắc chắn anh ta không phù hợp với môi trường cơ quan Không có khái niệm tập thể Không thể nghiên cứu được sắc mặt của lãnh đạo Không thể tham gia được những đường đặt của đồng nghiệp Anh ta sống trong thế giới riêng Cô giáo rằng anh ta không thích nghi được với thực tế nên phải đi về nông thôn sao? Vậy còn lý do gì nữa? Kiều cô luôn dùng ánh mắt lanh lợi để nhìn nhận con người và sự việc. Như vậy tuy rất triệt để nhưng vừa nhìn lại thấy rõ bản chất và lại quá u ám nữa. Đối với mình, với người đều không có lợi đâu. Anh dừng lại một lúc. Tôi đã từng xem một số phim tài liệu, ảnh chụp và bài viết, đối với quốc gia, đó chỉ là chi viện và cứu giúp. Là phát triển tiến đồ giáo dục Đối với cá nhân, hàm nghĩa còn phức tạp hơn Vì hoàn toàn là nguyên nhân tự phát Bên trong ẩn chứa trốn tránh hiện thực Chủ nghĩa lý tưởng, thiện, ác, trách nhiệm Vinh quang, sứ mệnh hay đau khổ Quá nhiều yếu tố Vì thế không dễ dàng phân tích người khác Cũng không nên định nghĩa người khác Anh có nói Cô cũng cần phải đi tìm việc đi, Kiều ạ Thế giới bên ngoài Cứ tưởng làm nhà văn rất cao cả Nhưng thực tế lại là những người rất vô dụng với cuộc sống hiện thực. Tôi có đi xin rửa bát cũng không ai thèm nhận ấy chứ. Cô còn có thể sử dụng cái đầu thông minh, trực giác hệ bén và phẩm chất cao thượng của mình để làm việc. Mỗi người đều có nhược điểm, vì thế càng phải yêu mình hơn. Sơn giúp tôi giới thiệu một công việc, một người bạn của anh đã làm CIO cho một trang web, anh nói, cô có thể làm biên tập nội dung cho trang web. Kiều, chúng ta hãy thử xem sao, đừng từ chối vội. Những thứ tốt phải đưa ra cho mọi người cùng hưởng chứ Tôi thừa nhận là anh ấy đang quan tâm tới tôi Có lẽ anh hơn tôi 11 tuổi Trong có mắt của anh Tôi là một đứa trẻ Một đứa trẻ không có ác ý Nhưng lớn lên dị dạng Có một cái vỏ xấu xí và cứng dị thường Tôi cũng từng có một số kế hoạch Muốn đi du lịch xa Muốn viết cho xong một bộ phim Muốn tìm một ý nghĩa nào đó Muốn thực sự bình tâm lại Tôi đang cố thử làm việc Tôi hiểu rõ ràng bản thân khó thay đổi, giống như một người bị tàn phế chẳng thể nào lành lặn trở lại. Nhiều lắm anh ta chỉ có thể bắt mình kiên cường và giả bộ như không có chuyện gì mà thôi. Thế là tôi nhận lời anh, khi mỗi một người đàn ông định chăm sóc cho tôi tôi đều chấp nhận. Nhưng mỗi lần như vậy tôi đều thấy mình khốn nạn. Lần đầu tiên hẹn hò với Sâm vào ban ngày, ánh nắng chiều ấm áp xuyên qua những cây ngô đồng Pháp đã ngả vàng từng giọt lấp lánh trên mặt đường cũ kỹ, sâm đợi trước quán ba, hai tay đút túi quần, người gãy dựa vào bờ tường đá. Anh nghiêng mặt bình thản nhìn tôi đi tới. Cảnh quen thuộc như vậy, phảng phất như đã từng diễn qua vô số lần trong một thời gian và một địa điểm nào đó. Tôi vừa chạy tới vừa mỉm cười với anh, nhưng lòng lại hoảng hốt, nghĩ bụng dường như ở đâu đã từng diễn ra như vậy. Có rất giống nhiều cảnh trong hiện thực Có lúc cũng như một bàn kịch Đã công chiếu rất nhiều lần Có điều đã không còn tìm thấy Bất kỳ manh mối nào trong ký ức Sầm mặc áo trắng, quần vải thô đi đuôi giày thể thao trắng Kiểu ăn vận như vậy Thường xuyên hiện trên một số người Hoa Kiều trung niên Có lẽ họ đã quen với Bầu không khí và đường phố sạch sẽ Nhưng không khí Ở thượng hải lại ô nhiễm quanh năm Tôi hỏi Chúng ta đi đâu? Anh đáp Đường Tây Hoài Hải Thế thì chúng ta đi xe buýt rồi đi bộ nhé Hôm nay mặt trời rất đẹp Có thể đi bộ đi ngắm Anh nói được thôi Chỉ cần không đến trễ Đôi mắt anh vốn nhạt màu Nhưng trong bóng tối của quán bar Do được ánh đèn phụ trợ Đôi khi chúng sáng dực và sức xảo như mắt thú Đó là ánh mắt tôi quen thuộc Mang theo nỗi ngóng trông quan tâm tôi sâu sắc Nhưng dường như lại thờ ơ với mọi việc Dưới ánh nắng mặt trời Chúng chỉ là một đôi mắt bình thường Của những người đàn ông trung niên Mang theo ít mệt mỏi và ôn hòa Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe phần 13 Của tiểu thuyết Hoa Bên Bờ Được phát sóng hàng tuần trên website VNradio.vn Còn bây giờ Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn